Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện hay của tác giả Hoàng Liên. Câu chuyện người khách lúc canh ba. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Xóm chạy đáy nếp mình quý con đê sông đuộc vang lặng dưới những tán cây cổ thụ Cả xóm chỉ có vài nóc nhà Làm nghề chảy lưới và đan lát Riêng nhà ông Phước tách biển Bên mép nước chuyên đóng quan tài gỗ vàng tâm Nồi khắp vùng hải dương Cuối thập niên 90 Căn nhà ba gian lập Mái ngói mũ hài của ông Phước Lúc nào cũng nồng nặc mùi gỗ mới Quyền với mùi sơn ta và mùi hương trầm Thoang toàng Dần giữa nơi thờ tự và tiếp khách Gian bên trái là buồn ngủ của vợ chồng ông, còn gian bên phải rộng nhất, dùng làm sườn mộc. Những xúc gỗ mít gỗ vàng tâm được xếp gọn gàng, bên cạnh là những cỗ quan tài đang hoàn thiện rõ ràng. Cái thì mới chỉ dựng khung, cái thì đừng đánh viết ni bóng loáng, nằm im liềm như những con thuyền không đáy, chờ đợi người lên đường. Đêm hôm ấy trời đứng gió, không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng mối mọt. Ông Phước ngồi trong đèn dầu ở gian sườn, Tay cầm chiếc đục đẽo lại đường viền cho nắp áo quan. Sổ nhà đã kéo điện nhưng ông vẫn giữ thói quen làm việc sẽ ánh đèn dầu leo lét vào ban đêm. Ông bảo ánh sáng vàng vọt này giúp ông nhìn rõ những vân gỗ mà ánh điện nê ông trắng loá không thể dõi được. Cậu tân người học trò mới theo ông được hơn 2 năm đang ngủ vùi ở chóng tre kia sắt cửa sổ. Tiếng ấy đều đều của cậu thanh niên trẻ tuổi là thanh âm duy nhất mang lại chút sinh khí cho căn nhà này. Bà Thắm và ông Phước đã vào buồn nghỉ ngơi từ sớm. Bà vốn yếu bóng vía lại hay đau đầu khi trời trời. Nên rất sợ cái không khí lạnh lạnh của sượng mộc vào ban đêm. Đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm 12 tiếng khô khốc đã sang canh ba. Ông Phước đành cái đục xuống vươn vai định tắt đèn đi ngủ. Thì bỗng nhìn có tiếng động lạ ở ngoài cửa. Không phải là tiếng gió rít cũng không phải tiếng chuột chạy, mà là tiếng gõ cửa. Ba tiếng gõ rời rạc và chậm rãi Ông Phước nhíu mày Giờ này ai còn gõ cửa làm gì Nếu người trong xóm có việc gấp Thì họ thường đứng ở ngoài cổng gọi tên ông Chứ chả ai lặng lặng vào tận đây Để gõ cửa như vậy Ông nín thở lắng nghe Ghi bụng có khi là mình nghe nhầm Thế nhưng rồi ba tiếng gõ lại vang lên Rõ ràng hơn Ai đây Ông Phước cất tiếng hỏi Xong ôm ôm văng vọng Không có tiếng trả lời Chỉ có sự im lặng bao trùm Ông cầm cái đèn dầu vặn to bức Rồi bước ra mở chút cửa Cánh cửa nặng nề được mở ra Luồng gió lạnh thúc vào Cái ngọn đèn dầu trao đảo trực thắt Ông Phước lấy tay che chắn ngọn đèn Nhau mắt nhìn ra bóng tối Một người đàn ông đang đứng đó Người này chặt tuổi tứ tuần dáng người cao gầy Khuôn mặt tái nhợt. Điều kỳ lạ là dù đêm nay khô giáo Không có lấy một hạt mưa Nhưng toàn thân của người đàn ông này lại ướt sũng Nước từ mái tóc bít xuống chán Chạy dầm theo súng mũi Nhỏ tong tong xuống thềm gạch Bộ quần áo kaki màu cỏ úa dính trận vào da thịt Ông Phước hơi khượng lại Bản năng của người làm nghề tiếp xúc nhiều với từ khi khiến cho ông cảm thấy có luồng hàn khí chạy dọc Nhưng ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh rồi hỏi à Thế đêm hôm khuya khoát ông tìm ai? Người đàn ông ngẩng mặt lên Đôi mắt trúng sâu lòng trắng rã Nhìn chăm chăm vào ông Dòng của ta cất linh khẳng đục Tôi muốn đặt một cỗ áo quan Ông Phước nhìn xuống đôi chân trần trắng bạch Dính đầy buồn đất Giờ này muộn rồi sớm tôi nghỉ rồi Mời ông sáng mai quay lại nhá Người khách vẫn đứng yên như đặt tượng Không hề nhúc nhích Nước từ ống quần của ông ta tiếp tục nhỏ xuống Đọng thành một vũng nhỏ sẫm xuyên đền Việc cấp không đợi được đến mai Người chết không chờ được giờ ở chợ cấp 3. Này đoàn người khách thổ bẩn tay gầy guộc, các ngón tay dài ngoằng nổi đầy gân xanh tím và trong túi áo ngực. Ông ta lôi ra một số tiền đặt nhanh lên cái bàn gỗ kê ngay ở gần cửa. Ông phức nhìn xấp tiền, đó là những tờ tiền mệnh giá lớn thời bấy giờ, nhưng chúng đều cũ kỹ, mép tiền sờn rách. Ông lưỡng lự một hồi, nguyên tắc của ông là không tiếp khách vớ giờ tí, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại và ánh mắt kiên quyết đến mức vô hồn của người khách, ông bây giờ trột dạ. Ông phức thở dài tránh qua một bên. À, thôi được, mời ông vào nhà đi. À nhưng nói trước là tôi chỉ nhận lời nếu làm được nha, chứ không dám nhận bừa đâu. Người khách bước tới dáng đi cứng nhắc, mỗi bước chân của ông để lại trên nền gạch những dấu chân ướt át. Ông ta không ngồi xuống ghế mà đứng giữa ngay gian nhà đối diện với bàn thờ tổ nghề. Tôi cần một cỗ đại thể, gỗ vằng tâm loại một không tỷ vít. Kèm theo một bộ quần áo liệm may bằng lụa tư tầm đen thêu chỉ ngũ sắc Ông Phước giật mình Yêu cầu này không phải là của người thường Cố vàng tâm thì sẵn Nhưng mà lụa tư tầm thiêu chỉ ngũ sắc Thì hiếm lắm Lại là đồ dùng cho những đám tăng cực kỳ trọng thể Ở cỗ thì tôi có Thế nhưng mà vài lụa tư tầm đen bây giờ hiếm lắm Lại phải thêu chỉ ngũ sắc thì mất nhiều công lắm Bảy ngày liệu có kịp không Ông Phước hỏi lại mắt vẫn không rời khỏi vị khách Người khách quay sang nhìn ông khoe miệng khách nhắc lên một nụ cười. Đúng 7 ngày nữa tôi sẽ đến lấy. Đêm hôm đó tôi sẽ mang thêm đồ cần thiết. Ông cứ cầm tiền trước. Nói xong người khách lấy từ túi quần ra một tờ giấy gió đang ngả màu đặt lên trên sấp tiền ướt. Đây là số đo làm cho chuẩn. Xem một ly đi một dặm. Ông vâng chưa kịp cầm tờ giấy lên xem thì người khách đã quay đứng bước ra cửa. Dáng đi cổng ta rất nhanh. Ông Phước cầm đèn chạy ra đến cổng thì chẳng thấy bóng dáng đầu nữa. Ông quay vào nhà đóng chặt cửa cài then. Lúc này ông cầm sấp tiền lên. Sấp tiền lệnh ngắt như vừa được vốt từ dưới đáy sông. Ông Phước dùng mình đặt tiền xuống bàn rồi cầm tờ giấy lên. Nét chữ trên giấy viết bằng mực tàu đen nhánh. Nét chữ sắc. Ghi những con số mà ông chưa từng thấy trong suốt mấy chục năm làm nghề. Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ướt của ngày đông lên lỏi qua cánh cửa sổ. Đánh thức xóm chạy đánh Cậu tân vươn vai thức dậy Thấy thầy của mình đang ngồi uống trà bên bàn tự bao giờ Ở trên bàn ngoài ấm trà nóng bốc khói Còn có một sớp tiền cũ được phơi khô Và một tờ giấy đang nhỏ nát Thầy dậy sớm vậy à Đẹp quá con ngủ xe quá anh chả biết gì cả Cả tân vừa dụi mắt vừa giỏi Ông Phước không đáp ngay nhấm một ngụm trà ánh mắt đâm chiêu nhìn vào tờ giấy trước mặt Đêm qua có khách tư đặt hàng Cậu Tân ngạc nhiên tiến lại gần Khách nào mà đêm hôm vậy thấy, Họ đặt gì á Còn xem này Đây là số họ đưa đấy Tân cầm tờ giấy lên đọc đứt qua những con số ghi bằng mực tàu Càng đọng đôi lông mày rậm của cậu lại càng nhíu chặt Là người đã theo ông Phước học nghề Cậu cũng biết sơ qua về nhân chất học Để đóng quan tài cho vừa vặn Nhưng mà những con số này quả thật là quái đản. Thầy ơi Cái này có nhầm lẫn gì không ạ? Sao mà chiều dài tay phải lại dài hơn cả tay trái đến 10 phân nhỉ? Còn vòng cổ này 45 phân Người thường sao cổ to thế? Như là cổ trâu vậy Lại còn chiều dài thân Sao lại ngắn thế này trong khi tay chân lại dài ngoãng? Ông Phước gật đầu chậm rãi Ta không thấy lạ lắm Đêm qua mà lúc khách đưa tay nhìn đã ta thấy không có ổn rồi Nhưng mà khách đi nhanh quá cũng chẳng kịp hỏi Nhìn dáng người khách cũng bình thường thôi Nhưng mà cái số đo này chắc là người thân của ta Có khi là chết bị dị tật bẩm sinh hoặc là tai nạn biến dạng. Tần lật qua tờ giấy Cảm giác chất giấy rất là giam giáp Sần sùi Chạm vào tay rất là khó chịu Cậu đưa lên mũi người rồi nhăn mặt Cái giấy này hôi quá vậy Mũi như là mũi mốc meo trong mấy ngôi mộ cổ vậy À mà thầy nhận tiền rồi à Tiền đây này Đêm qua lúc đưa nó ướt sũng, Ta phải phơi từ sáng sớm mới khô được Khách sộp lắm Trả toàn tiền to thôi Là còn dặn là làm gỗ tốt nhất đó. Bà thắm từ dưới bếp đi lên tay bừng mầm sôi nóng hồi Nghe ngay thầy trò bản thân chuyện người chết và dùng mình Thôi Ông với con tận ăn sáng đi Chuyện làm ăn thì cứ từ từ rồi tính À mà tôi bảo này Sáng nay tôi quét sân thấy nước trước cổng của mình đó, To lắm Một vũng to luôn á, Lại còn có cả buồn non dính để thêm nhá Đêm qua có không mưa gió gì đâu mà bẩn thế ông nhỉ Ông Phước giật mình nhớ lại hình ảnh của người khách đêm qua. Chẳng lẽ nước của người ông ta chảy ra nhiều đến như vậy? Ông thế vậy thì làng sân chuyện khác. À, chắc là sương đêm nặng hạt thưa bà? Bà dọn dẹp ban thờ trưa Hôm nay mùng một đấy. Nhắc đến chuyện cúng bái bà thắm sực nhớ ra. Bà vội vàng đặt mâm sôi xuống đi đến trước bàn thờ tổ nghị ở gian giữa. Bà thắp bà nến hương chấp tay rồi khấn vái lầm dầm. Bất chợn khi bà Thắm vừa cúi xuống định cắm nến hương thứ ba vào bát Thì một lực vô hình nào đó tác động vào bát hương xứ Trước bát đang nằm vững trái bỗng nhiên nghiêng hẳn qua một bên Rồi đổ ập xuống mặt bàn thờ Trời đất ơi Bà Thắm kêu lên thất thanh Mặt cắt không còn giọt máu Ông Phước và Tân vội vàng chạy lại có chuyện gì đây Ông Phước nhìn lên trên bàn thờ Bát hương đổ ngã nghiêng chân hương gãy nát Điều đáng sợ nhất là cho hương đổ ra trên mặt bàn không lộn xộn Mà lại vô tình tạo thêm một hình thủ kỳ lạ Nhìn kỹ nó giống nghệt như dáng của một người đang quỷ Hai tay chấp lại như đang van xin Cả ba người đứng chôn chân tại chỗ Tần bấy giờ run rẩy chỉ tay vừa đống cho Thầy ơi, cái hình này đừng nói bậy Lấy khăn lau sạch đi Bà nó vào trong nghỉ đi để tôi dọn cho Dọn dẹp xong xuôi ông Phước thắp lại nến hương khác tạ lỗi với tổ nghề Ông bấy giờ quay sang bảo tân Con đặt xưởng gỗ chuẩn bị đi Chọn gây gỗ vàng tâm dài nhất vân đẹp nhất Rồi thế nào thì đã nhận tiền của người ta phải làm cho trọn vẹn Chuyện tâm linh là không đùa được Nhưng mà chữ tín cũng không thể bỏ qua Tâm vâng dạ rồi đi ra xưởng Nhưng trong lòng vẫn nơm nướp lo sợ Cậu cầm cái thước dây vừa đi vừa lầm bầm những con số ở trong đầu Cậu chợt dùng mình khi nghĩ đến việc ai đó sẽ là người nằm trong chú quan tài quái dị này. Liệu đó có phải là một con người bằng xương bằng thịt hay không? Hay lại là một thứ gì khác? Tiếng cửa gỗ bắt đầu vang lên, sẽ tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm. Sáng hôm sau nữa, ông vứt giao việc bảo gỗ lại cho Tân, rồi một mình đạp xe lên chợ huyện tìm mua vải. Yêu cầu của người khách về loại lụa tư tầm đen tuyền không phải là thứ dễ kiếm mà mới sẵn vải quê. Ông đi lùng sục khắp các cửa hàng lớn nhất ở trên phố huyện. Đến trưa ông ghé vào tiệm vải cổ kính nằm khuất sau một con ngõ nhỏ, nơi có bà cụ chủ quán nổi tiếng là khó tính nhưng mà luôn có hàng độc. Nghe ông hỏi về lụa tư tầm đen, bà cụ nhầu đông mắt đục ngầu nhìn ông rồi chậm rãi. Thế lụa ông hỏi tự còn đúng một cây cất ở trong dương đã ngót 20 năm rồi. Loại này dệt thủ công nhuộm bằng lá chàm và củ nâu theo bí quyết của người Tây. Đèn bóng như than Càng nhìn sâu càng gôn hút Nhưng mà tôi nói trước cái lụa này nặng vía lắm Ngày xưa chỉ có quan lại sự chảm Hoặc là người chết oan khuất Cần giải oan mới dùng đến nó no, Để mong cho mắt thánh thần giữa âm phổ thôi Ông mua về làm gì Nhưng phải cẩn thận đấy Ông Phúc nghe như vậy Thì trong lòng cũng hơi gợn Nhưng mà nhớ đến sớp tiền ướt súng Và lời hẹn đúng 7 ngày Ông đành gật đầu Tấm lụa được gói ghém kỹ càng trong mấy lớp báo cũ Cầm tấm lụa trên tay ông Phước thấy nặng trịch không nhẹ như lụa bình thường, mà như đang bưng một tảng thịt tươi. Đêm hôm ấy sau khi cơm xong, ông Phước bắt tay vào việc cắt vải. Ông trải tấm lụa đen nhánh ra giữa phản gỗ lim. Dưới ánh đèn dầu mặt vải lụa ánh lên những tia sáng xanh lạnh lẽo, sờ vào thiếp mắt lạnh và trơn tuột như da rắn. Tên ngồi bên cạnh phụ ông giữ mếp vải, cậu nhìn tấm vải rồi buột miệng. phải này đẹp thật thầy nhà nhưng mà sao con thấy nó cứ rợn rợn đó nhìn lâu vào cứ như bị hút hồn vậy tập trung Cầm con nó liên tiếng kéo cắt vải vang lên không êm ái như cắt lũa thông thường mà lại nghe zin zin gai người như tiếng dao cuồn cướp vật thịt sống mỗi nhát cắt đi qua Thứ vải lại co lại bám chặt vào lưỡi kéo khiến đông phải dùng nhiều sức hơn bình thường rồi bỗng nhiên chiếc kéo trượt đi một nhịp mỗi kéo nhọn hoắt đâm phập vào ngón tay trò của ông Phước. Ông khẽ kêu lên rồi vuốt tay lại. Theo phần xã ông định đưa tay lên miệng mút, nhưng chưa kịp làm thì giọt máu đã rơi xuống mặt vải lụa đen. Điều kinh hoàng xảy ra trước mắt của cả hai thầy trò. Dần máu vừa chạm vào mặt lụa không hề động lại ngay lập thấm loang màu đỏ. Thay vào đó nó lập tức bị hút vào bên trong thớ vải. Nơi mà vết máu thấm xuống lại chuyển sang màu đen kịt. Tinh háo mồm lắp bắp. Thầy ơi! Màu hoa đen thế này! Ông Phước mặt mày tái mét Vội lấy ngón tay cái ấn chặn vào vít thương để cầm máu Ông từng nghe các cụ kể Và liệm máu hút máu người sống Thì sẽ thành vật dẫn dụ âm khí cực mạnh Mà quỷ rất thích chú ngụ vào đó Ông Phước hít một nơi thật sâu Lấy miếng băng gà quấn tạm vào ngón tay Rồi ra hiệu cho tân tiếp tục Không khí trong làng chìm vào sự im lặng đáng sợ Đêm đó khi dọn dẹp xong tần chảy chiếu nằm ngủ ở gian ngoài để trông sường Ông Phước vào trong buồn nhưng chẳng chọc mãi không ngủ được Việt đứt tay nhức nhối một cách lạ thường Khoảng gần sáng khi ông Phước vừa chậm mắt được một chút Thì nghe tiếng lầm dầm ở gian ngoài Ông tròn dậy nhẹ nhàng bước ra vén mảnh Xe ánh trăng mở ảo ngắt qua cửa sổ Ông thấy tần đứng giữa nhà Ngay cạnh bộ áo quan đóng giở cậu ta đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông thắm, nhưng các ngón tay lại xòe ra. tình đang mộng du, cậu ta bắt đầu bước đi vòng quanh quan tài, bước chân siêu vẹo dẻo dạt, hết như dáng đi của người khách lạ hôm trước. Miệng của cậu lẩm bẩm liên hồi. Tra lại tay, tay tao đâu, chân tao đâu, sao ngắn thế này, chợt thế? Cậu Phước đứng lặng sau tấm mảnh mồ hôi vã ra như tấm. Ông muốn lao ra đánh thức cậu học trò. Thế nhưng dần dàn kiên kỵ việc cội giật người lúc mộng du. Vì họ sợ giật mình sẽ mất ví. Ông chỉ biết nín thở quan sát. Tần đi bao vòng quanh quan tài dự dựng lại. Cậu đưa tay vuốt về tấm lộ khuôn mặt rãn ra. Áo đẹp, áo che được vết cắt, che được cây cổ. Nói xong câu đó tên từ từ ngã vật xuống sàn Ông Phước lúc bấy giờ mới dám lao ra. Lại gọi người học trò. Nhưng tên ngủ xanh như chết. Ông đành bế sốc cậu lên trống tre và đắp chân lại. Nhìn khuôn mặt non nớt của cậu học trò chìm trong giấc ngủ. Ông Phước hiểu rằng sự việc này đã vượt quá tầm kiểm soát của một người thợ mộc bình thường. Đêm thứ hai kể từ ngày khách lạ ghé thăm. Đúng như dự cảm của ông Phước. Cứ đến canh ba là không gian chung quanh xóm chạy đáy lại thay đổi Tính chó sổ vang lên từ đầu xóm rồi lại im bật Thay vào đó là tiếng côn trùng giả dích Ông Phước không ngủ Ông ngồi ở bàn trà Mắt hướng ra phía cổng tên mân mê chuối trà ngạt bằng gỗ muôn Đêm nay ông biết người khách đó sẽ quay lại Đồng hồ điểm 12 tiếng Lần này không có tiếng có cửa Ông Phước cảm nhận được một luồng khít lạnh buốt từ ngoài sân phả tới Dù vẫn đóng cửa kín Ông đứng dậy cầm đèn dầu bước ra để mở cửa. Ngoài sân vắng tanh, những ánh mắt cũng phức là bị hút về phía cây gạo cổ thụ mọc sừng sững ở bên kia đường. Đối diện với cổng nhà ông, cây gạo này có từ thời ông nội còn sống, góc to mấy người ôm không xuể. Và mùa hoàn nợ đỏ rực như những đống lửa ma chơi. Người làng đồn rằng gốc cây gạo này linh lắm, là nơi trú ngụ của những vong hồn vất vượng không nên nương tựa dưới tán cây gạo già đèn kịp trong màn đêm một bóng người đang đứng đó vẫn là bộ dạng ấy vẫn là người đàn ông ướt sũng nước không nọ thế ông phúc mở cửa người khách từ từ ngẩng đầu lên rồi bắt đầu bước về cổng của nhà ông ông ta không bước đi dứt khoát mà lảo đảo siêu vẹo thân người của ông ta lắc lư dữ dội thế nhưng lạ thay đầu ông ta giữ nguyên tư thế thẳng đư bất động trên cổ ông phước đứng nép một bên kính cầm tay cầm đèn dư cao. À, ông đến kiểm tra hàng hay là có việc gì dặn dò thêm vậy? người khách dừng lại trước mặt của ông phước. ông ta không trả lời ngay mà để đôi mắt trắng dã nhìn vào trong sân. tiến độ tốt gỗ tốt vải tốt giọng nói vẫn khàn đặc khô khốc vang lên. rồi ông ta từ từ đưa tay vào trong bọc áo trước ngực. Lôi ra một gói nhỏ được gói kỹ bằng lá chuối khô, buồn dưới lạt răng cẩn thận. May cái này vào trong lớp bông của áo quan, phải dài ra đều, nằm ở vị trí lưng và gáy của người chết. Ông vứt ngần ngại chia tay đón lấy gói lá chuối, nó lạnh ngắt và mềm nhũn. Ông định mở ra xem từ người khách dưa tay ngần lại. Đừng làm rơi vãi, mất một sợi là đền mạng đấy. Né rồi người khách quay lưng đi thẳng về cướp cây gạo. Bóng của ông ta siêu vẹo rồi tan biến vào bóng tối dày đặc. Nhanh đến mức mà Phước từng chừng như mình vừa nói chuyện với một ảo ảnh. Ông Phước mang gói lá chuối vào trong nhỏ đặt giữa ánh đèn dầu. Chỉ tò mò và sự lo lắng cũng thúc giục. Bắt buộc ông phải biết thứ bên trong đó là gì. Ông cẩn thận thao từng vòng dây lạt bọc lớp lá chuối khô. Bên trong là một mỡ hỗn độ đen xì và bếp bát. Ông ghé mắt nhìn đó là một nắm tóc rối dài và sương sắc dính đầy đất cát. Lân chồng đám tóc đó là vài chiếc móng tay móng chân đen xì dài ngoẵng. Ông phức giật mình lùi lại, suýt làm đổ cây đèn. Tên là tóc và móng tay của người chết. Theo kinh nghiệm của dân gian và những gì ông học được từ thể pháp, việc tát tóc và móng tay cùng với xác chết là để giữ cho hồn phách không được siêu thoát, hoặc là dùng để luyện một loại tà thuật nào đó nhằm sai khiến vong linh. Mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trên chán cổng Phước Ông biết mình đang tiếp tay cho một việc làm trái đạo lý Có thể là gây họa lớn Thế nhưng bây giờ đây ông đang ngồi trên lưng cọp Nhận tiền rồi cắt vài rồi Gỗ cũng đã xẻ Nếu bây giờ ông từ chối hoặc phá hủy gói đồ này Ông tin chắc người khách kia Hay đúng hơn là thương ma quỷ đột đốt người kia Sẽ không tha cho gia đình của ông Ông Phước ngồi thân thờ nhìn gói tóc và móng tay Ông nhớ lại lời nói mộng du của tân đêm qua Trả lại tay Chân tao đâu Vậy chăng chủ nhân của mớ tóc vào móng tay này Đang đòi lại những phần thân thể của mình Và người khách bí ẩn kia Suốt cuộc ông ta là ai Tiếng gió dít đọc bên ngoài bỗng trở nên dữ dội Nghe như tiếng ai oán thẳng khắp Ngọn đèn trầu trên bàn trao đảo Bóng cổng phức in trên vách tường rung rinh Méo mó trộm lên gói tóc đen xì như đầm muốn nuốt chừng nó vậy đêm nay chắc chắn ông lại thức trắng nhưng ngày sau đó không khí trong sườn mộc của nhà ông Phức nặng nề lắm mặc dù công việc vẫn diễn ra theo đúng tiến độ thế nhưng sự im lặng bao trùm đến mọi hoạt động tiếng đục tiếng cưa vốn dĩ quen thuộc nay lại nghe chói tai và cắt gồng lạ lùng cao tần được giao nhiệm vụ bào nhẫn mặt trong của tấm ván thiên Cô dùng làm quan tài cho người khách lạ Là một loại gỗ lõi già Cứng như đá và có màu vàng ống ả Bình thường thân rất thích Làm việc với loại gỗ này Nhưng hôm nay cậu cảm thấy tấm gỗ Như đang chống lại mình vậy Mỗi lần đầy lưỡi bào cậu phải dùng Hết sức bình sinh Mồ hôi vã ra như tắm Tên ghiến răng dồn lực vào đôi tay đầy mạnh Bất ngờ lưỡi bào Vấp phải một mắt gỗ cứng thay vì lướt qua hoặc cựng lại Chiếc bào lệ này khựng lên Trật khỏi đường và lao thẳng xuống phía đù non của Tân Tân giật mình kinh khiếp Vội vã thu chân lại theo phần xạ Lời thép sắc lẹm lượt qua Lớp quần vải thu Dành một đường dài trên da thịt Cầu ngã ngồi xuống đất Mặt cắt không còn giọt máu Ở phước đang phò sườn ở cốc nhà nghe tính động lạ vội vàng chạy tới Thiên học trò ngồi bệt dưới đất Quần rách toạc một màng Ông vội vàng hỏi han xem có vị sao không Tấn lắc đầu mồ hôi lạnh dịn ra rồi lắp bắp. Thầy à, cái mắt gỗ... Ông Phước nhìn theo hướng tay chỉ. Tại trong mắt gỗ vừa làm nảy chiếc bào, một thứ nhựa cây đang dì ra. Nhưng mà điều kinh hoàng là nhựa gỗ bình thường có màu trắng độc như sữa. Còn thứ nhựa đang chảy ra từ tấm văn này lại có màu đỏ tươi, sánh đặc và nhớt nhát. Dòng máu đỏ chảy lên đòi qua các vân gỗ vàng ống, nhỏ giọt xuống nền xi măng tạo thành những vết loang lổ để gây sợ. Cầu lúc đó một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, mùi tanh từ đó giống nghẹt mùi cá ươn phơi nắng lâu ngày. Ông phước tái mặt. Ông biết đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trong nghề mộc gầm gỗ chảy máu là điểm đại kỵ. Báo hiệu có oan khuất hoặc tà khí bám vào thân gỗ. Ông vội chạy đi lấy một nắm muối hột và một ít rượu trắng. Ông rắc lên chỗ nhựa đỏ rồi đổ rượu vào để tẩy uế Dẹo gặp nhựa lạ sủi bọt trắng xóa Phát ra tiếng xèo xèo Khói bốc lên khét lẹt Mọt thấp hương lên bàn thờ tổ nghề nhanh lên Ông Phước quát lớn Tân lộn cùng bỏ dậy Chân tay run dậy đi lấy hương Ông Phước kính cẩn quỳ chức ban thảo miệng lầm rầm khấn Phải một lúc lâu sau Tìm mùi tanh tươi mới dần bớt đi Đêm một mấy sự bất an len đòi vật từng giấc ngủ Bà thắm nằm trong buồng trần chọc không sao chậm mắt Ông vương đang ngồi sau một ngày căng thẳng tiếng ấy của ông đều đều. Bà Thắm nằm quay mặn vào vách, căn buồn của ông bằng ngăn cách với gian sượng bằng một tấm vách ván gỗ mầm. Giữa đêm khuya thành vắng, bà bỗng nghe tiếng động lạ phát ra từ bên kia vách. tiếng động nghe như tiếng bước chân của người đi lại nhẹ nhàng. Bà Thắm nín thở lắng tay nghe, tiếng bước chân cứ đi qua đi lại. Rồi sau đó nó dừng lại, tiếp sau đó là tiếng thở tiếng thở nặng nhọc ồ ồ như là tiếng kéo bẫy lò rèn. cảm giác như ai đó đang ghé sát mặt vào khe hở của ván cách mặt thở bà thấm sợ đến mức cứng cả người lại bà cố gắng nhắm chặt mắt miệng niệm phật tiếng thở vẫn cứ đều đều vang lên xen lẫn trong đó là tiếng móng tay cào nhẹ vào vách gỗ lấy hết can đảm bà thấm vớ lấy chiếc đèn pin để đầu giường bật sáng và soi thẳng tiếng động ngay lập tức im đi không gian trở lại sự tinh lặng tuyệt đối Bà thắm run rẩy lấy ông Phước dậy kể lại sự tình. Ông Phước cầm đèn pin vừa lấy con dao gọn hoa quả, mà cửa buồng đi ra gian sưởng để kiểm tra. Gian sưởng vắng tanh, cậu tân nằm ở gian ngoài vẫn còn đang ngáy pho pho. Không có ai cả. Nhưng khi ông Phước xoay đèn xuống đền nhà quanh cụ quan tài thông xứng xà, trên lớp mùn cư mỏng xuất hiện những dấu chân trận ướt át. Những dấu chân này không đi tới mà đi lùi, có trần hướng về phía trước ngón chân hướng về phía đằng sau, Điều vòng quanh quan tài bao vòng rồi biến mất. Ông Phước dùng mình nhìn những vết nước động lại thành hình bàn chân quái dị. Ông hiểu trong ngôi nhà này ranh giới giữa người sống và ma đang ngày càng mờ nhạt. Đêm thứ tư cơn mưa phùn già dích suốt từ chập tối khiến không khí càng thêm ẩm ướt và lạnh lẽo. Những giọt nước mưa động lại trên mái rơi xuống nhà tí tách. Đúng giờ tí ông Phước ngồi giữ gian. Lần này ông không đóng chút cửa mà để khép hờ. Ông biết dù có đóng chặt đến đâu, thì người cách kia cũng sẽ có cách để mặt đi vào. Gió bên ngoài thổi mạnh, kính cửa gỗ kêu lên kéo kẹt rồi từ từ mở toang. Người khách đã đứng đó, ngay giữa khung cửa, vẫn bỏ quần áo kaki súng nước. Nhưng lần này ông ta không đứng đợi ông Phước, mà tự động bước vào bên trong. Ông ta đi thẳng đến chỗ chiếc ghế tre cũ kỹ kia sát tường rồi ngồi xuống. Tiếng ghế tre phát ra tiếng kêu đau đớn nên là sắp gãy vụn. Ông Phúc kinh ngạc, cái ghế này vốn rất chắc chắn, hai người ngồi cũng không sao. Vậy mà người khách gầy gò này ngồi xuống lại khiến cho nó như kiểu hoàn mình đang gánh chịu đựng sức nặng. Nước từ quần áo của ông ta chảy ra linh láng ướt đẫm. Ông Phúc rớt một chén trà nóng tại ta tay lên bàn đẩy về phía khách. À, mời ông à, dùng cốc trà cho ấm bụng. Áo quản cũng đã xong xong phần thu, ông có muốn kiểm tra không ạ? Ngày khách không đụng đến chén trà đôi mắt trắng giã đầm một vòng quanh nhà. Dừng lại ở cốt quan tài đang được kê cao giáo ở gian bên. Ông ta gật đầu nhẹ, cái cổ chuyển động một cách khó khăn như bị gì xét. Tốt, gỗ tốt, nhưng tôi có một yêu cầu. À vâng ông cứ nói, nếu làm được tôi sẽ làm. người khách thỏ tay vào túi áo lôi ra một cuộn chỉ. Đó là một cuộn chỉ ngũ sắc gồm 5 màu xanh đỏ trắng vàng đen bệnh chặt vào nhau khi mày tui ao quan phải dùng chỉ này không miệng tui lại không mỗi đột không được để hở một kẽ nào và nhớ kỹ khi khâu phải nín thở không được để hơi người phả vào đường chỉ ông phước cầm cuộn chỉ trên tay cảm giác nhám nhú và lạnh lẽo chuyển vào da tay không miệng túi áo quan bằng chỉ ngũ sắc là một nghi thức lạ thường thì người ta chỉ dùng dây vải để buộc lại hoặc để hở cho hồn phách của người chết được giao vào siêu thoát Ông định hỏi lại cho rõ Nhưng khi ngước mắt lên Thì lời nói tắt nghẹt ở cổ hầm Sáng đèn dầu chụp trườn Ông phức nhìn thấy một chi tiết Mà những lần trước ông không có để ý Hoặc do người khách khéo léo chân đẩy Cổ áo của người khách chạy xuống Để lộ ra phần da cổ nhăn nheo Trên đó có một đường hành Tím chạy dọc ngang cổ Vết hành đó sắc nét mép thịt chung quanh sưng tấy và tím đen Nhìn kỹ nó giống nghẹt Một vết cắt của một lưỡi dao sắc bén Đã lưu qua Cái đầu của người khách dường như không dính liền với thân mình một cách tự nhiên Mà chỉ được đặt gượng gạo ở trên cổ Ông Phước nút nước bọt Cô nén cơn buồn nôn và nỗi sợ đang dâng lên Ông hiểu rằng người ngồi trước mặt mình đây Không còn thuộc về thế giới này nữa Hoặc giả như hắn là một xác chết biết đi được, tôi sẽ làm đúng theo lời cộng dẫn Ông Phước đáp giọng khẳng đi Người khách nhếch mép cười một nụ cười méo sạch Ông là người biết điều, xong việc tôi không để trông thiệt. Nói rồi người khách đứng dậy, chiếc ghế tre bật lên phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Ông ta bước ra cửa để lại sau lưng một vũng nước đậm. Ông Phước nhìn theo theo bóng dáng vị khách ra đến cầm, thì bỗng nhiên đổ gục xuống. Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt màu trì, ông Phước quyết định ra quán nước đầu làng ngồi một lát cho khuây khỏa và để nghe ngóng tình hình. Vừa thấy ông Phước tới Thì ông Ba chảy Một người chuyên đánh cá trên sông luộc Đã vẫy tay Ông Phước à và đây làm bát trà xanh Sau này ông ẩn giật nhẹ Chả thấy mặt mũi gì cả Ông Phước kéo ghế ngồi xuống <cười> Có tuổi rồi chạy do trời trời nó đau không mỏi khắp nơi Về lạ dạo này cũng có chút việc bận Ông Ba Trải bấy giờ ghét sắt tay cũng Phước Này Tôi hỏi thật nhé Mấy đêm nay á, ông có nghe gì lạ không Lạ sao Đêm tôi ngủ say như chết biết gì đâu Chả là mấy hôm nay tôi đi thả lưới về đêm muộn đó. Đi ngang qua bãi thăm ma cuốn cát Ở cuối làng tôi thích động lắm Động sao có trộm ha Hơn cả trộm Sáng nay dân làng xôn xao Người ta ra thăm mộ tiếng ngôi mộ hoang vô chủ bị đào bới Mà lạ là cái bọn trộm mộ này không lấy đồ tùy táng Mấy cái bát sành hũ gạo còn nguyên Cho nó chỉ đào sâu đúng cái chỗ phần đầu của người chết Rồi lớp đất là sơ sài Đặt cặt vườn vãi lung tung nhìn giận cả người. Chưa hết đâu. Cái đêm hôm kia mà lúc tôi đang kéo lưới gần bờ sông nhóm đấy. Thì tôi thấy một cái bóng đen nó vắt cái bao tải to tướng đi về hướng nhà ông. Cái bóng đó nó đi nhanh lắm. cứ răng đi siêu vẹo giật xẹo như thế nào á. Trong cái bao tải kia cứ lục đục như là có vật sống. Lại còn gì ra nước đen xì. Tôi sợ quá tôi chả dám hóa he gì. Tôi nốp ở lùm cây tôi nhìn á. Rõ ràng là nó đi về ngõ nhóm Phước. Ông xem dạo này nhông có, có Có tiếp nhận ai lạ mặt không Này Coi chừng kẻ ra nó, nó, nó tá túc nó làm bậy đi nha Ông Phước nghe xong mồ hôi lạnh Toát ra ướt đẫm lưng áo Mọi chuyện đã sáng tỏ Những ngôi mộ bị đào bới Dì cả bóng đen vắt bao tải Những nguyên liệu mà người khách đưa cho ông Rất có thể kẻ đó đang đi thu thập Những bộ phận cơ thể của người chết Hoặc là tệ hơn nữa là đang thực hiện Một nghi thức luyện tà kinh khủng nào đó cái bao tài lục đục như có vật sống phải chăng bên trong đó có thứ chưa chết hẳn hay là những oan hồn đang bị giam cầm ông phước vội vàng đứng dậy trả tiến nước rồi cáo từ ra về ông đi như chạy lòng nóng như lửa đốt ông nhận ra mình không chỉ đang làm việc cho một con ma mà có thể là một con quỷ đội lốt người về đến nhà nhìn thấy tân đang cầm cuội đánh bóng của quan tài ông phước thấy lòng của mình quất lại Có quan tài đó với những yêu cầu quái đàn chính là vật chứa đựng tội ác. Ông nhìn xuống đưa bàn tay chai sần của mình. Ông cảm thấy chúng dơ bẩn và nhúng đầy tà khí. Ông phải làm gì đó trước khi quá muộn. Nhưng liếc mắt nhìn tờ lịch treo tường chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn giao hàng. Nhóm Phước có một con mèo đen tuyền. Ông đặt tên nó là Mực. Con Mực già lắm. lông đã rụng bớt và đi lại chậm chạp. Thế nhưng đôi mắt của nó xanh lè, sáng quắc Mấy ngày nay con mực thay đổi tính nết, Nó không nằm sửa nắng trước ghiên Mà cứ lặng vẳng quanh khu vực sườn mộc Mỗi khi đi ngang qua Cúc quan tài gỗ vàng tâm Đang dựng ở cấp nhà Con mực lại dựng đứng lông gáy lên Đôi xù ra như cái chổi. Nó cứ đứng chân chân nhìn vào cúc quan tài Đôi mắt mở to cảnh sát Đêm thứ năm ông Phước ngồi tụng kinh Ở gian giữa Thì nghe tiếng mực kêu lên một tiếng chói tai Tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng như bị ai đó bóp nghẹt rồi tắt ngấm. Ông Phúc bấy giờ cùng Tân chạy ra xa. Sườn mộc tối om chỉ có ánh đèn đường hắt mờ mờ. Mực, Mực ơi, đâu rồi? Tân gọi đèn pin xoay đi khắp nơi. Gầm bàn đống gỗ vụn góc tủ để không thấy bóng dáng con mèo đâu. Công gian im bắn đến ruột người. Chắc là nó chạy đi đâu rồi, bị, bị cho cắn thôi. Ông Phước chấn an nhưng trong lòng đầy lo lắng. Con mực già rồi, nó chẳng bao giờ đi xa khỏi cái sân này. Sáng hôm sau khi mặt tân dỡ tấm bạt treo phủ trên cúc quan tài ra để tiếp tục làm việc, Thầy cậu hét lên một tiếng kinh hoàng. Thầy ơi! Thầy ơi cứu con! Ông Phước đang ở ngoài sân chạy vội tới. xác con mực đang nằm gọn lòn ở trong đó. Thế nhưng cái chết của nó mới thực sự thê thảm. Thân xác con vật bị vặn vẹo đến mức biến dạng. Sưng sống như là bị bè gặp lại Tứ chi thì quẹo về bốn phía khác nhau Đầu nó nghẹo hẳn có một bên Nhưng đôi mắt xanh lè vẫn mở trừng trừng. chừng chừng. Trùng quanh xác con mèo lòng quan tài Vàng tâm sạch bong không một vết xước Không có dấu vết của sự vật lộn Cứ như thế con mèo tự chui vào đó Rồi bị một bàn tay vô hình bóp mạnh Xoắn vặn lại chết ngay tức khắc Tân lồng cùng bỏ dậy Thầy à Con sợ quá con không làm nữa đâu Thể cho con về quê đi Ở đây có ma con mèo chết như vậy Mai muốn đến lượt con mất Ông Phước nhìn sắc con mèo Rồi nhìn cậu học trò đang hoảng loạn Ông cũng sợ lắm Nỗi sợ lệnh bút tim gan Nhưng ông biết quy luật của thế giới tâm linh Một khi nhận lời làm đồ cho người âm Đã nhận tiền chấn yểm nên bỏ dỡ chừng Thì tai họa ráng xuống cấp 10 Ông Phước cúi xuống Nắm chặt tay cổ tinh. Đứng dậy không được hèn nhát Nhưng thầy ơi nó giết con mèo rồi Nghe thầy nói này chúng Tây nhận tiền của người ta Để uống rượu thể chức tổ nghề Bây giờ bỏ con tưởng nó tha cho con sao Nó biết con nó đã ám vào con Từ đêm con mộng du Con chạy về quên nó cũng theo con về đó Sửa hại cả bố mẹ con Cách duy nhất để sống sót Là làm xong việc này Tiếng nó đi cho khuất mắt tai nghe đến liên quan đến bố mẹ Thì lại im bật Câu hiệu thì mình nói đúng Cậu đã dấn thân vào quá sâu rồi Ông phương bấy giờ nói Con ra vườn đảo hố chôn con mực Thì xem là mấy cầu siêu cho nó Xong giờ vào đây Hai thầy chồng mình phải làm cho nhanh Chỉ còn hai đêm nữa thôi Tân cả nước mắt run dày bế sắc con mèo Cứng đờ ra ngoài Ông Phước đứng nhìn theo rồi quay lại Cúc hình quần tài Ông lấy một lám bùa màu vàng trong túi áo ngực Dán lên thành quan tài Mày muốn gì cứ tìm tao Mày đừng đụng đến người vô tội Có quan tài im lìm, nhưng ông Phước cảm thấy như thứ gỗ đang rung lên nhẹ nhẹ. Như tiếng cười khầy của kẻ đang ẩn mình trong bóng tối. Đêm thứ sáu tại xóm chạy đáy, không gian tưởng như là bị bóp nghẹt bởi một màn sương mù dày đặc. Mọi thanh âm đều của sự sống đều tắt lịm, chỉ còn lại tiếng gió rít lên qua những lá chuối khô trong vườn. Trong gian nhà ba gian của ông Phước, ánh đèn dầu vẫn trong đỏ quạch. Hạt những cái bóng dài ngoãng Méo mó trên vết tượng vui lò lói Câu việc đóng áo quan cho hoàn tất phần mộc Giờ đến giai đoạn quan trọng và tỉ mỉ nhất may viền và lót áo quan Bằng tấm lụa tư tẩm đen Mà ông Phước đã mua về Ông Phước bấy giờ ngồi xếp bằng Trên phàn tay cầm cây kim khâu loại to Chuyên dùng cho thợ may đổ ra Bên cạnh là cuộn chỉ ngũ sắc Mà người khách lạ đã đưa Sợi chỉ thô ráp Tỏa ra mùi mốc thách và mùi tanh nầm Ông sò chỉ vào kim, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu. mũi kim đâm xuống nhưng cảm giác chuyển lại tay ông Phước không phải là sự mềm mại. Nó cứng dai và nặng trịch. Ông cảm tưởng như mình đang cố gắng đâm kim qua một lớp da trâu phơi khô. Hay là tệ hơn là một lớp thịt đông lạnh cứng nhắc. Khi ông rút kim lên, ông Phước suýt nữa thì buông tay. Cây kim như bị một lực hút vô hình từ bên dưới níu chặt. Ông phải dùng đến chiếc kim sắt nhỏ kẹp vào thân kim. Nghiến răng nghiến lợi kéo mạnh Mới rút được sợi chỉ lên Ông dùng mình Làm nghề này đã 30 năm May qua không biết bao nhiêu bộ đổ liệm Nhưng chưa bao giờ gặp phải Thứ vải vóc nào kỳ quái đến như vậy Mỗi mũi kim đâm xuống Là một lần ông cảm thấy nhói mút ở tim Sợi chỉ ngô sắc đi qua Thứ vải đen phát ra những tiếng Dìn rít đến kề người Cậu Tân ngồi bó gối ở cấp nhà Nhiệm vụ của cậu là giữ căng mép vải cho thầy khâu Nhưng từ nay đến giờ đầu óc của cậu cứ lơ mơ Hai mắt díp lại Thầy ơi Con buồn ngủ quá cho con trộm mắt chút nha Tân lầm bầm giọng lý nhí Ông Phước định khuất học trò Thế nhưng nhìn khuôn mặt hốc hác xanh xao của Tân Ông lại chép miệng bỏ qua Nhìn Tân nằm gục xuống thiếp đi Ông lại tiếp tục vật lộn với từng mũi kim đường chỉ Rồi bỗng nhiên trong không gian tĩnh mịch Có một giọng nói vang lên Trả lại đầu cho tao Ông Phước giật mình Xuyết nửa đâm kim vào tay Ông ngẩn vắt nhìn lên quanh cả đóng kín thiên cải Trong nhà chỉ có ngay thầy trò Sau nói đó, đó phát ra tới cấp nhà Nơi tần đang ngủ gục Sao mày lấy đầu tao Đau quá Cổ tao đau quá Ông Phước chết lặng tay cầm kim run rẩy. Ông nhìn chăm chăm vào cộng học trò khuôn mặt của Tân lúc này nhanh nhúng Cơ mặt giật giật Rồi đột nhiên giọng nói đó lại thay đổi Khâu cho kỹ Đừng để hở, hở là tờ chui ra đây Ông Phước Hoàng Hồn vứt cả chim kỳ Lao tới lầy mạnh Tân Tân à Tân dậy đi Nhưng Tân vẫn không tỉnh Cậu cứng đờ như khúc gỗ Đôi mắt mở trừng trừng Lòng đen lộn ngược lên trên Mồm của cậu há lớn phát ra tiếng cười khanh khách Khâu đi không mồm ta lại đi Ta đói lắm Ông Phước vội vàng lít bắt nước sạch trên bàn thờ Ngậm buồn ngụm rồi phun mặt vào mặt của Tân Nước lạnh tạt vào mặt Khiến cho Tân giật mình tỉnh dậy Thầy Sao thầy tạt nước vào mặt con Ông Phước thở ngắt ra mồ hôi đập ướt cả lưng áo Ông không dám kể cho Tân nghe những gì vừa xảy ra Ông đứng học trò dậy giọng nghiêm nghị Cần mệt quá thì vào trong phòng nằm ngủ đi Đang ngủ ở đây, âm khiên nặng lắm. Tân lào đảo đứng dậy đi vào trong buồng. Ông Phước đứng nhìn theo bóng lưng của cậu học trò lòng nặng chĩu lo âu. Ông qua lại nhìn cốt quan tài vật đừng chỉ may răng rả. Những mũi chỉ ngũ sắc nổi bật trên nền lụa đen. Yên giống như những con run con giết bò lộn ngộm. Ông biết mình đang đùa với lửa. Và ngọn lửa ma quái này đang bắt đầu bén vào những người thân cận nhất của ông. Ông lại cầm cây kim tay run dày tiếp tục đâm xuống Ông phải làm cho xong càng nhanh càng tốt Đêm thứ bảy trôi qua trong sự căng thẳng đến tột độ Ông vẫn không thể ngồi yên được nữa Sự an nguy của gia đình và của chính người thân ông đang bị đe dọa Ông quyết định phải tìm hiểu xem Người khách bí ẩn kia thực sự là ai Và ông ta đến từ đâu Đúng canh ba Người khách lạ lại đến như mọi khi để kiểm tra tiến độ sau khi xem xét qua loa và cật đầu, ông ta quay đừng bỏ đi. Ông Phước đã chuẩn bị sẵn con dao cầm rắt trong người và bột lá bổ hộ thân. Ông đợi cho người khách đi khớt khỏi cầm. Ông nhẹ nhàng mở cửa lén đút bám theo. Ở bên ngoài trời tốt đen niềm mực. Xóm chạy đáy hôn hút gió. Bóng của người khách di chuyển rất nhanh. Ông Phước phải giáo bước gần như là chạy mới có thể đuổi kịp. Điều kỳ lạ là dù đứng đất sau cơn mưa còn lầy lội. Nhưng ông Phước không hề nghe thấy tiếng bước chân của người khách. Ông ta lướt đi êm du trên mặt đất, ta áo dài ướt súng bay phất phơi. Ông Phước soi đèn pin xuống mặt đường, chỉ thấy dấu chân của mình in lại, còn dấu chân của người khách thì mở nhạt. Người khách đi xuyên qua cánh đồng lúa rất gần chưa gấp giả, hướng thẳng về khu rừng Phi Lao. Khu rừng này nổi tiếng là Hoang Vu, nơi chuẩn cất của những người chết trôi giặt vào bờ biển hoặc những nấm mộ vô chủ không người hương khói ông phước dùng mình cái lạnh từ biển thức vào khiến trông tê tái nhưng trí tò mò và sự quyết tâm thôi thúc ông bước tới người khách đi sâu vào trong rừng rẽ qua những bụi dứa dài đến trước một ngôi miếu hoang nằm chơi trọi giữa bãi cát trắng ngôi miếu nhỏ bé mái ngói đã sụp đổ một nửa siêu phòng phủ kín những bức tường gạch lằng lộ ông phước nấp sau một gốc phi lao nín thở quan sát người khách đứng trước cửa miếu cúi đầu lầm rầm Bỗng nhiên một ngọn lửa xanh nét bùng lên từ trong miếu, sau đó khuôn mặt trắng bạch của ông ta. Trong ánh sáng ma quái đó, ông Phước nhìn thấy người khách đưa tay lên cổ, từ từ tháo cái đầu của mình rồi hạ xuống bể đá. Ông Phước suýt nữa thì hét lên, ông vội vàng đưa tay để bịt chặt miệng của mình lại. Ông cố nhau mắt nhìn vào bên trong. Trên bể thờ đổ nát có một tấm bi đá vỡ vụn làm đôi, nằm chồng trừ giữa đám bắt thường vỡ vụn. Ông Phước đợi cho khi ngọn đèn lửa xanh tắt vụt và bóng người khách đi vòng ra phía sông miếu và biến mất trong lòng đất. Ông mới đánh liều tiến lại. Ông xoay đèn pin vào tấm bia đá, những dòng chữ khắc trên đá đã mòn mờ vì thời gian và gió biển. Nhưng ông vẫn có thể đọc được. Lê Văn Chín, mẫu Thân, Đồ Tề Cái tên chín khiến cho ông Phước lạnh toát cả sống lưng. Ông nhớ mang máng câu chuyện mà các cụ cao niên trong làng từng kể cách đây hơn 20 năm ở vùng này có một gã đồ tể tên là 9 chuyên mổ châu bỏ thuy cái này tính tình hung dữ sát sinh vô số một hôm trong lúc đang định hành quyết một con châu bỗng con trâu bỗng rồng lên húc đất dây thừng và lao vào gã cặp sừng chắc nhòn của con trâu điên đã móc vào cổ của gã chín hất tung gã lên cái chết ngay tại chỗ mất một chừng chừng vì cái chết quá thi thảm và hung dữ dân làng không ai dám chôn gã ở nghĩa trang chung mà mang sắc của gã ra trốn rừng phi lao này là một cái miếu nhỏ để chấn yểm. Vậy là người khách bí ẩn kia chính là oan hồn của gã đồ tể chín hắn hiện về mang theo hình hài chấp vá muốn tìm một cỗ quan tài tử tế và bộ quần áo đẹp để che đi vết thương kinh sợ ở trên cổ. Ông vấp lùi lại chân vấp phải một hòn đá suýt ngã. Ông quay đầu chạy tục mạng ra khỏi rừng phi lao. Tiếng gió biển đuổi theo sau lưng của ông. Gào thét như tiếng giống của con châu điên năm nào Từ ngày con mực chết bà Thắm đổ bệnh Cơn xuất ập đến bất ngờ và dữ dội lắm Khiến cho bà nằm liệt dưỡng mê man Ăn gì thì nôn ra nấy Ông Phước lo lắng vô cùng Vừa phải hoàn thiện cúc quan tài cho kịp hạn Vừa phải chăm sóc vợ Thầy Lăng bảo là đây là tâm bệnh Thuốc thăng bình thường chữa không có được Đêm hôm đó ông Phước ngồi canh bên giường vợ Bà Thắm vẫn còn thoi thóp hơi thở yếu ướt Tay chân lạnh như đá. Đến qua nửa đêm mông Phước mệt quá thiếp đi. Trong cơn mê màng tiếng bỗng nghe tiếng bà Thắm ú ớ. Ông giật mình tỉnh dậy. Bà Thắm đang vùng vẫy dữ dội ở trên giường. Mắt của bà nhắm nghiền nhưng nước mắt thì chảy ra dàn ruộng. Miệng lắp bắp những câu từ vô nghĩa. Đừng! Đừng lại gần tôi! Cút đi! Cút đi! Bà ơi! Bà ơi tỉnh lại đi bà ơi! Tôi đi! Bà Thắm hết lên một tiếng kinh hoàng rồi bật dậy. Mở tróng mắt nhìn giáo rắc chung quanh Thấy chồng ngồi bên cạnh bà ôm chầm lấy ông run đền bẩn bật Ông à Sợ quá Nó vào đây rồi Bà bình tĩnh nào Bà mơ thấy gì kể tôi nghe Bà thắm hồn hền kể lại giọng đứt quãng vì sợ Trong giấc mơ bà thấy mình đang nằm trên giường Cửa buồn bỗng nhiên mở ra Một người đàn ông bước tới Hắn mặc bộ quần áo ướt sũng Buồn đất giỏ tong tong xuống nền nhà Bà định hỏi hắn là ai Thì kinh hoàng nhận ra Trên cổ hắn không hề có đầu cái cổ cụt lùn của hắn thỏ ra một đoạn xương trắng hiếu Thì ra chung quanh nát bươm Máu đen sửa bọt ỏng ọc Hắn tiến lại gần giường bà Ngay tay bưng một vật tròn tròn được bọc trong mảnh vải đen Hắn đặt cái bọc đó xuống gối Ngay sắt mặt của bà Mảnh vải tuột ra đó là cây đầu của hắn Cái đầu đó lần lồng lốc trên gối Rồi quay mặt lại nhìn bà Đầu mặt trắng dã không có lòng đen Bà nhìn chầm chầm Cái miệng tím tái Phả ra một mùi hôi thối nồng nặc. Bảo chồng bà mày cái áo cho đẹp Cái cổ áo phải cao lên Chả hết viết cắt cho tao Tao lạnh lắm Xó so lùa vào tên lạnh lắm Cái đầu đó cứ lại nhảy mãi câu nói đó Nó bảo nếu không làm vừa ý của nó Nó sẽ lấy đầu của bà Rồi nó đưa bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ của bà Mà bóp nhẹ Bà Thắm vừa kể vừa đưa tay lên sờ cổ của mình Ông Phước nhìn theo vợ bàng hoàng Khi thấy trên cổ của bà chỗ ít thầu Hiện lên nằm giống ngón tay tím bầm Đây không phải là giấc mơ Phong hồn đó đã thực sự xâm nhập vào buồn ngủ của vợ chồng ông Đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bà Hắn đang nóng lòng đang thúc giục Và sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt Ông Phước nắm chặt tay của vợ mà chân ăn Bà yên tâm Tôi đã làm xong rồi Tôi sẽ tiến nó đi Không để nó hại bà đâu Ông Phước bấy giờ đứng bật dậy Rồi cho thêm một con dao Làm bằng gỗ dâu tằm ở cửa buồng Ông biết những thứ này chỉ có tác dụng Ngăn cản tạm thời Nhưng chỉ ít thì cũng giúp bà Thắm quên được một giấc ngủ yên ổn trong đêm nay Sau sáu ngày Đêm miệt mài cuối cùng bộ áo quan Và đồ khâm liệm cũng đã hoàn thành Cô quan tài bằng gỗ vàng tâm sừng dưỡng giữa dữ nhà Toát lên một vẻ uy nghi và cũng đầy ám khí. Âu Phước nhìn tác phẩm của mình lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo âu. Một quần áo liềm treo trên giá gỗ bên cạnh thực sự là thứ khiến trông gai người nhất. Áo dài lụa đen, của cao bao phần đúng yêu cầu, tay áo dài quá khổ và áo chấm gót. Ông bảo Tân mang con đỉnh nhân dơm mà ông đã chuẩn bị sẵn để thử áo. Con đỉnh nhân được bệnh bằng dơm nếp, to bằng người thật. Tân run rẩy mặc cái áo liệm vào cho người nhân vừa mặc xong gài cái cúc áo cuối cùng ở cổ áo, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Bộ áo đang rộng thùng thình bỗng nhiên co rúm lại, những thứ vải lụa căng ra da siết chặt thân hình nẩn Tiếng zum rả bên trong gây vụn kêu lách tách nghe rất rõ, phần cổ áo thiết chặt lại như một cái thòng lọng, khiến đầu con nẩn nhân nghẹo có một pin Hai ống tay áo dài ngoằng buông thõng, thế nhưng rồi từ từ co lên, quấn chặt lấy hai cánh tay zum như là hai con chân đèn đang siết mồi. Tân hết lên lùi lại đằng sâu. Thầy ơi, cái áo non thịt con bù nhìn Ông Phước đứng chôn chân mắt mở lớn kinh khủng Ông chưa bao giờ thiết loại vải nào có khả năng có rút kinh khủng đến như vậy Chiếc áo này không được may để che thân cho người chết nắm yên nghỉ Mà là để trói buộc, giam hãm một thứ gì đó bên trong Nhanh, lấy rượu gừng ra đây Ông Phước khổ lớn, tân vội vàng chạy đi lấy bình rượu ngâm gừng hạ thổ Ông Phước ngậm một ngụm rượu lớn phun mạnh vào bộ áo liệm Dù gần đóng ngồi vừa chạm vào Bộ áo dường như giật nảy cả linh Những thứ vải từ từ giãn ra Mềm mại Mùi kết lệt bốc lên hòa lẫn với mùi rượu Và mùi gừng cay nầm Ông Phước thở hồn hền lòng mồ hôi chiên chán Ông tín lại sợ vào lớp vải Nó đang mềm mại trở lại Mắt lạnh như thường Nhưng ông cảm nhận được bên dưới lớp lụa êm ái Có một luồng sức mạnh hung hãn Đang trực chờ bùng nổ Hóa ra lạnh như vậy Ông Phước lầm bầm Hắn muốn dùng bộ áo này để trói hồn giữ xác Hắn sợ cái đầu lìa cổ của hắn lại rơi ra lần nữa. Cho nên cần kẹ cổ áo này để giữ lại. Và hắn cần bộ quan tài yểm buồn này để nuôi dưỡng cái xác không hồn đó. Bên nó thành quỷ nhập tràng. ta đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu. Thêm mình giao hàng cho hắn. Là mình tiếp tay cho quỷ hạt thay. ông vứt nhìn học tròn ánh mắt trầm ngâm. Đã đến nước này không sao không được nhưng ta sẽ không để hắn tọa nguyện dễ dàng như vậy. Ông phước đi vào trong buồng lấy ra một cái hộp gỗ cũ nhỏ, trong đó đựng những cây kim châm cứu bằng bạc và một ít bột chu sa. Ông bí mật lộn trái chiếc áo điểm dùng cái bạc chấm vào chu sa, rồi vẽ những ký tự bùa chú cực nhỏ, những ký tự bé xíu lẫn vào trong thứ vải đen. Nếu không sợi kỹ dưới ánh mặt trời không thể nào phát hiện. Đây là bùa tỏa cốt dùng để khóa xương cốt. Ngành không cho tàm ma cử động theo ý muốn. Ông Phước hy vọng rằng khi hắn mặc bộ đồ này, những lá bùa sẽ phát huy tác dụng. Xong rồi ông cấp bộ quần áo ngày ngắn, đằn vào trong quần tài, mọi thứ sẵn sàng cho đêm rau hàng định mệnh. Bên ngoài trời mưa bắt đầu đổ, những hạt mưa nặng hạt quất vào mái tôn ẩm ẩm Cần mưa bắt đầu từ chập tối và đến giờ tí chuyển thành một trận hồng thủy. Sân gạch ngập trong nước linh láng, bóng bóng nước phập phồng vỡ tung dưới ánh đèn dầu. Ở trong nhà không khí căng thẳng như là dây đàn sắp đứt. Có quan tài nằm chiếm trễ giữa nhà, nắp được đệm hở bên trong là bộ áo liệm đen đã được ông phước bí mật yểm bùa. Ông phước và tân ngồi đối diện nhau trên bàn trà, không ai nói với ai câu nào. Tần hai mắt thâm Tên temen tê mấy vật áo. Bà thắm đã được ông cho uống một liều an thần của thầy lang ngủ say ở trong buồng kín. Đúng canh ba, tiếng mưa rơi dường như thay đổi nhịp điệu, không còn rào rào hỗn loạn mà ngày lột bộp nặng trịch. Từ ngoài cổng ánh đèn hắt ra, soi rõ ba bóng đèn đang tiến vào. Đi đầu là người khách lạ, vẫn là bộ dạng ướt súng, vẫn là cái đầu hơi cúi. Phía sau ông ta là hai cái bóng khác, thấp hơn một chút, trùm máu từ lá ngồi lụp sụp cho kín mặt mũi. Đều khiến ông phước gai người là cách di chuyển của hai kẻ đi sau. Chúng không đi như người thường Chúng đi giật lùi Có chân hướng về phía nhà ông Một chân hướng ra cầm Nhưng thân người lại lướt về phía trước Một cách chân chu không hề vấp pháp Hai cánh tay của chúng buông thõng Đung đưa vô hồn Cánh cửa bị gió thốc mở tung Hơi lạnh lùa vào bên trong Làm tắt ngấm ngọn đèn dầu trên bàn thờ Người khách bước tới Nước mưa chảy dòng dòng xuống sàn nhà khu giáo Hai kẻ đi sau đứng lặng lẽ hai bên. Người khách tiến thẳng về cụ quan tài Ông ta đưa bàn tay gầy gủng vút về nắp gỗ Ông ta gần gù cái cổ phát ra tiếng răng rắc Như là xương khô vòng vào nhau Tốt lắm Rất đúng hẹn. Giọng ông ta khẳng đặc Ông Phước đứng dậy cố giữ giọng bình tĩnh Hàng đã xong Ông có thể mang đi Còn tiền năm thì Tiền ta đã trả đủ Nhưng ta không mang nó đi được Ý ông là sao Ông có người đi cùng cơ mà hai đứa nói chỉ làm vong nô không có sức mà kiêng đồ nặng như vậy. Cái quan tài này bằng gỗ lõi nặng cả tạ Ta cần người sống khiêng Dơ khí của người sống mới áp được âm khí của đất, không làm hỏng việc lớn của ta. Ông vấp lùi lại cảm nhận một điều chẳng lành. Tôi chỉ nhận làm quan tài thôi, không nhận việc chôn cất hay vận chuyển. Ông thông cảm tìm người khác. người khách bỗng nhìn cười lớn. Tìm người khác lúc canh ba mưa gió thế này, ông đùa ta sao? Hợp đồng đã nhận tiền đã tiêu rượu đã uống Ông định nuốt lời với người coi âm Nơi đoạn người khách bước tới một bước Cái bóng đen trồm đến người của ông Phước mùi hôi thối nồng nặc vào, vào mặt của ông Hai thầy cho ông phải khiêng giúp ta Chỉ một đoạn ngắn thôi Ra bãi đất ven sông Đến nơi ta thưởng thêm Còn nếu không Hắn bỏ đừng câu nói Ông Phước biết mình đã bị dồn vào chân tường Nếu từ chối lúc này vợ ông và cả nhà này Sẽ chẳng được yên Ông quay sang nhìn Tân Cậu họ trò mặt cách không còn giọt máu Thôi được chúng tôi giúp ông Nhưng chỉ khiêng đến nơi là chúng tôi về ngay Tất nhiên đến nơi là hít nở Ông Phước và Tân Chuẩn bị đòn khiêng và dây thừng Hai thầy trò luồn đòn che qua dây buộc Ghé vai vào khiêng cũ quan tài lên Có vắng tâm nặng trịch đè xuống Cảm giác như bên trong quan tài không phải rỗng Mà là đang chốt đầy đá tàng. Đi thôi. ra lạnh sắp qua rồi. Người khách gia lệnh giữ bước ra trước màn mưa. Hai bóng đèn đi giật lùi cũng lập tức di chuyển. Ông Phước và Tân cắn giang bước từng bước vào màn đêm đèn kịt. Mưa quất vào mặt dắt bút. Con đường ra bãi sông trơn đi đổ mỡ. bùn đất nhão nhét bám đi trên người. Ông Phước đi trước Tân đi sau. Có quan tài đèn nặng lên vai hay thầy trò lào đảo theo từng nhịp mặc dù là thợ mộc quen bê phác nhưng chưa bao giờ ông phước thêm mệt mỏi như vậy sức lực trong người như bị rút cạn hơi thở của ông trở nên giấu sắc hòa cùng với tiếng mưa rơi ở phía trước người khách dẫn đường vẫn bước đi nhẹ nhàng tấm áo mưa tơi tả bay vần vật hai cái bóng đi giật lùi hai bên vẫn giữ nguyên tư thế quái đản bãi sông ngày trước vốn là bãi sử bắn thời chiến tranh sau này trở thành nơi chôn cất những kẻ vô thừa nhận Dân làng ít ai dám bến mảng đến đây. Những bụi lau xảy cao quá đầu người. Trong đêm mưa gió chúng dập mình xuống riêng gì. Thầy ơi! Nặng quá! Còn chịu trả nổi đâu? cô lên con! Sắp đến nôi lời. Đừng có dừng lại. Dừng lại là chết đấy. Ở phương nghiến răng động viên cậu học trò. Nhưng chính ông cũng đang run lên từng chập. Đột nhiên tần trượt chân. Mòn bằng đất lở dưới chân cậu khiến cậu mất đà ngã sấp xuống vũng bùn Chiếc đòn khiên tuột khỏi vai của cậu. Cẩn thận! Ông Phước hét lên cố gắng dùng sức bình sinh để đỡ lấy đầu quan tài phía trước. Nhưng sức nặng ngàn cân khiến ông lào đào. Cô quan tài nằm nghiêng hẳn về đằng sau, đọc mạnh một góc xuống đất ngay sát đầu của Tân. Tân nằm sấp dưới buồn mặt mũi lấm lem. Cậu lồm cồm bỏ dậy thì bỗng nhiên cậu chết xứng. Đôi mắt cậu mở to kinh hoàng nhìn vào khoảng đất dưới gầm quan tài vừa chạm xuống tại nơi các quan tài ấn buồn xuống lớp đất nhão nhét bỗng nhiên chuyển động không phải là đất đà mà là sôi sục lên từ những lớp đất đen buồn đó hàng chục khuôn mặt người trồi lên những khuôn mặt méo mó tím tái mắt trắng dã miệng háng ấp chúng không kêu gào thành tiếng nhưng tần nghe rõ tiếng gì văng vọng trong đầu của mình cứu tao nặng quá để chết tao rồi những bàn tay xương sầu từ dưới buồn thò lên bám chặt lấy chân của tần kéo xuống Cảm giác lạnh buốt và nhớp nháp của những ngón tay đó Khiến cho Tân tệ liệt hoàn toàn Mà Cứu Cứu Cứu con Tân là ngất đến thất thanh Ông Phước ở phía trước vội vắng buồn đòn khiêng Chạy lại phía sau Ông không nhìn thấy những khuôn mặt kia Nhưng ông thấy Tân đang bị lún dần xuống buồn một cách bất thường Như thế mặt đất đang bảo miệng nuốt chừng cậu Ông Phước xuất nhanh con dầu gỗ dâu tằm dắt bên hông Chém mạnh vào khoảng không ngay sắt cạnh chân của Tân buông xa lưỡi rào gỗ chấm mạnh xuống buồn phát ra tiếng sèo một cái khói trắng bốc lên tên cảm thấy những bàn tay kia buông lòng ra cậu vội vàng rút chân lên lùi lại phía sau thở hồn hên ngày khách là đã quay lại đến lúc nào ông ta đứng sừng sững trước mặt hai tay trò nhìn xuống vũng buồn bằng ánh mắt lạnh tanh đừng để ý đến đám cồn hồn đó cho nó đói ăn cho nên nằm càn thôi mau đứng dậy sắp đến giờ rồi ông ta vứt tay áo một cái Hai cái bóng đi lùi lập tức tiến lại, để lấy cố quan tài nhắc bóng lên. Lần này sức nặng của quan tài dường như tăng lên gấp bội, đè nén xuống khiến cho sống lưng của hai người như muốn gãy gụn. Cuối cùng đoàn người cũng đến được đích, đó là một gọn đất cao nằm chưa chọi ở mép sông. Ông phúc vật tên đặt cố quan tài xuống theo lệnh của người khách, cả hai thở ngắt ra, mồ hôi hóa nước mưa chảy dòng dòng. Ông phước nhìn quanh, trên cỏ đất đã có một cây huyệt được đào sẵn. Thế nhưng khi nhìn kỹ cây huyệt đó, ông lại khép dụng mình kinh hãi. Cây huyệt không phải là hình trước nhật dài như huyệt mộ bình thường. Nó là một cây hố tròn vo, đường kính khoảng hơn một mét, sâu hùn hút đen ngòm như cái miệng dính cạn. Đất đào lên được đắp thành một vòng tròn cao chung quanh miệng hố, giống như một cây tế đàn đây là kiểu hyệt thiên táng dùng cho những kẻ tu luyện tà thuật muốn trộn đứng để hấp thụ tinh khí của trời đất hoặc tệ hơn là để thực hiện phép trùng tăng nhập xác người khách bước đến bên cạnh cây hố, cây bò chiếc ong mưa tơi tả vứt qua một bên lúc này sẽ ánh chấp l là nhằng dịch ngang của bầu trời ông Phước mới nhìn rõ toàn bộ thân hình của hắn hắn công bạc áo chỉ quấn bột chiếc khố vài thô toàn thân của hắn chẳng chỉ những vết khâu sẽ thịt của hắn Không liền lại một khối Mà được ghép lại từ nhiều mảnh da Có màu sắc khác nhau Những đừng chỉ khâu thổ kịch gì máu đen Chạy dòng ngang khắp cơ thể những Như những con giết khổng lồ Hắn không phải tà ma Cũng không phải là người Hắn là một kẻ tu luyện xác Một tên phù thủy tà đạo Đã dùng tà thuận để chấp vá thân thể của mình Duy trì sự sống Và cái đầu của hắn đúng như ông Phước đã thấy Đừng khâu dính vào cổ Bằng một vòng chỉ đỏ lòm. Nó lắc lư dùng dình mỗi khi hắn cử động mạnh Như là trượt rơi xuống đất bất cứ lúc nào người khách quay sang nhìn ông Phúc và Tân là một nụ cười mãn nguyện Đến lúc rồi Cảm ơn hai người đã đưa chiếc áo mới đến cho ta Ông Phúc lùi lại tới nắm trần còn rào gỗ sâu Ông muốn gì chứ? Chúng tôi đã làm xong việc Ông trả tiền chúng tôi về Cả luyện sắc bật cười khinh khách Tiếng cười hòa lẫn vào trong tiếng sấm Về... Đã có dễ như vậy Ta cần cái quan tài này để chứa cái sắc cũ nát này của ta Nhưng ta cũng cần một cái sắc mới Trẻ trung khỏe mạnh và đầy sinh khí Để linh hồn của ta trú ngụ. Hắn chỉ tay vào mặt của Tân Cậu trai trẻ kia Cơ thể của cậu rất hợp với ta Ta đã chọn cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở sực mộng Ta đã cho cậu thử áo cậu nhớ không? Tân chết lặng tay chân buồn ruồn Cậu nhớ lại cảm giác khi mặc thử bộ áo niệm, Cảm giác bị siết chặt ngạt thở hoa ra đó là lúc Hắn ướm thử linh hồn hắn vào sắc của cậu Người là đồ quỷ dữ Đừng có hồng độc đến nó Cả luyện sắc nhau mắt khỏe Kinh kinh nhìn ông Phước Ông già, ông khéo tay đó Nhưng ông không ngăn được ta Giờ tí linh thiêng âm dương giao hòa Là lúc thích cập nhất để đổi sắc hoàn hồn Hắn dầm chân xuống đất một cánh thật mạnh từ dưới lòng đất chung quanh cái hố tròn những làn khói đen bốc lên nghi ngút cuộn lại thành những sợi dây đen xỉ lao thẳng về phía ông phước và tân hai cái bóng đi lùi ban nãy cũng chốt bỏ lớp áo tươi, bên trong là ngay bộ xương khô bít đi chúng cũng lao vào tấn công ông phước trong khi những sợi dây khói đen cuốn chặt lấy chân của tân đôi sừng sề cậu về phía cái huyệt tròn sâu ngấm tân gào thét lên trong tuyệt vọng hai tay cầu cứu xúc mặt đất buồn nhão nhét cơ thể của cậu cứ triệt dần, trượt dần về phía miệng hố. cậu cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ dưới hố vả lên từ dại cả sống lưng. thầy ơi, cứu con! ông vẫn đang phải vật lộn với ngay bộ xương khô. chúng tuy gầy guộc nhưng sức mạnh đến kinh người. móng tay sắc nhọn cậu rách tà áo, xưng cả da thịt của ông. ông vùng quần dâu gỗ dầu chấm loạn xạ, cô dầu kỵ tà mỗi nhát chém chúng xương cốt bọn chúng đều phát ra tia lửa. Khiến cho chúng đổi lạ một chút. nhưng rồi lại lòng vào ngay. Ngày tiếng kêu cứu của Tân. Ông Phước bấy giờ nóng lòng như lửa đốt. Ông biết Tân bị lôi xuống cái hố đó. Tinh hồn của cậu bị đánh bật ra xa khỏi xác. Và tin quỷ kia chiếm lấy thân sắc của cậu vĩnh viễn. Cả luyện xác đứng bên cạnh hố. Ngay tay răng rộng. Miệng lầm bầm đọc những câu chú ngữ bằng tiếng phản cổ quái. Cái đầu lắc lư dữ dội. Máu đèn từ vết khâu ở cổ dì ra nhiều hơn Nhò xuống chiếc quan tài mở nắp ở bên cạnh Ông Phước nghĩ rằng dồn sức bình sinh Đập mạnh vào lồng ngực Một bộ xương khiến cho nó văng ra xa Xương cốt dây dụng là tả Ông quay rằng bộ xương còn lại Dùng cắn dao thúc mạnh vào ngốc mắt của nó Rồi nhân lúc nó loạn tròn Ông lòng vượt qua Hướng về phía kẻ luyện sắc Nhưng kẻ luyện sắc chỉ cần phải tên nhẹ một cái Bộ luồng gió mạnh hất văng Ông Phước ngã lăn ra đất Thư sầu kiến, dám chống lại ta. Hắn cười gần bước đến gần Tân Hơn. Tân lúc này đã bị kéo đến sát mép hố, nở người như trao lơ lửng trên miệng vực. Ông vước nhìn chung quanh tìm vũ khí, còn rào gỗ dầu đã bị gãy trong lúc vật lộn. Tay ông chẳng phải tuyến đồ nghề bên hông Trong đó có chiếc thức tầm long bằng gỗ mùn đèn bóng, vẫn bắt đi thân của ông. Chiếc thức này đã theo ông 30 năm, đo đẳng không biết bao nhiêu người chết tấm đấm từ khí nhưng cũng là tích tụ linh khí của đất trời về được làm từ gỗ muôn trăm năm xét đánh ông phước rút chiếc thước ra mắt sáng rực ông nhớ lại lời sư phụ dạy ngày xưa Thức tấm long không chỉ đo người chết mà còn đo được tà khí điểm chúng nguyệt tử của ma quỷ ông phước bật dậy không lao vào tấn công trực diện mà chạy vòng ra sau kẻ luyện xác. hắn đang tập trung vào tân nên không để ý tân nhắm mắt lại niệm phật ông phước bấy giờ hết lớn để đánh lạc hướng hắn, kẻ luyện sát bấy giờ quay đầu lại, cây đầu xoay 180 độ ra sau lưng, trong khi thân mình vẫn cứ đứng yên. một cảnh tượng kinh hoàng khiến tim của ông Phúc như là muốn ngừng đập. nhưng ông không dừng lại, ông dồn toàn bộ tinh lực vào cánh tay phải, cầm chân thước gỗ muốn đâm thẳng vào huyệt phong phủ, nằm ngắt ngã sau gáy của kẻ luyện sát, nơi giao điểm giữa cây đầu cho vá và thân xác bộc dữ. chết đi! có đâm mạnh và chính xác tuyệt đối đầu chiếc thức gỗ buồn cứng như thép xuyên ngang qua da thịt cắm phẩm vào và đốt sống cổ của hắn kẻ luyện sát rú lên một tiếng thảm thiết âm thanh không giống tiếng người mà như tiếng lợn bị chọc tiết hắn buông tay làm phép những sợi dây khói đen đang trói tinh lập tức biến mất tờ giấy bẹp xuống đất ngay mép hố thở dốc cơ thể kẻ luyện sát cõng giật dữ dội hắn đưa tay lên ôm lấy cổ cố gắng rút chiếc thức ra nhưng ông phước đã nhanh tay hơn, bè gãy luôn đoạn thức thừa để lại phần đầu găm sâu trong xương tủy của hắn. mày dám vào hồng đại sự của ta! hắn gào lớn cả người quay lại lao vào ông phước với đôi bàn tay và móng vuốt dài ngoằng định xé xác ông. nhưng động tác của hắn đã chậm đi rất nhiều, cú đánh vào huyệt đạo đã làm gián đoạn luồng tà khí lưu thông trong cơ thể chấp váng của hắn. ông phước lùi lại né được cứu vồ của hắn. Ông vội vàng móc chồng túi ra một nắm bột chú sa trộn lẫn với mặt sắt vào muối ngột Từ vũ khí cuối cùng ông mang theo Khi hắn vừa lao tới lần nữa Ông phức tùng nắm bột vào mặt của hắn Bột chú sa gặp ta khi bồng lên cháy Hắn ôm mặt đau đớn lùi lại Phía sau hắn chính là cỗ quan tài gỗ vàng tâm Đang mở ra trở sẵn Hắn ngã ngửa ra Rơi tõm vào trong lòng quan tài Đóng rắp lại nhanh lên Âu Phước nghe đến viết tên, tên lúc này đã hoàn hồn vùng dậy lao tới. Hai thầy trò dùng hết sức bình sinh để nắp quan tài nặng trịch trượt lên, chè kín cả miệng quan tài. Cả bên trong đinh cuồng đập phá, tiếng rầm rầm vang lên như lầm muốn phá vỡ lớp gỗ dậy. Chiếc quan tài dung lên bẩn bật nhảy trồm trộm trên mặt đất bùn. Âu Phước nhảy lên ngồi đè lên nắp quan tài, tay rút trong ngực áo ra tấm bùa chấn trạch mạnh nhất mà ông đã chuẩn bị. Rắn chặt lên khe hở giữa nắp và thân quan tài Ông cắn đầu ngón tay dùng máu tươi vẽ thêm một đường chỉ đỏ chạy dọc theo chiều dài nắp quan tài để phong ấn Ở yên trong đó Tính đập phá bên trong yếu dần rồi im bật Nhưng ông phức biết mọi chuyện chưa kết thúc Cây hố tròn kia vẫn đang mở miệng chờ đợi Và âm bình trùng quanh bãi tham ma đã bắt đầu tụ tập lại bởi mùi máu tanh Cơn mưa đêm vẫn chút xuống xối xả nhưng lúc này nó mang theo một luồng khí lạnh thấu xương, Buốt giá hơn cả nước đá. ông Phước đang ngồi đè lên nắp quan tài, ta ấn trần và lá bùa chấn chạch, bỗng cảm thấy một luồng xung lực cực mạnh từ bên dưới dội lên. nắp quan tài gỗ vắng tâm về cả tức nứt toát ra một đường dài. ông Phước bị hất văng ra xa, lăn mấy vòng trên nền đất bùn nhão nhét. ông lùm cộm bỏ dậy chưa kịp định thần thì thấy nắp quan tài vỡ vụn, nhưng mảnh gỗ bắn ra tung tóe khắp nơi. Từ trong Quốc quan tài vỡ nát, cả luyện sắc từ từ đứng dậy. hắn không còn việc đào mạo giả tạo ban đầu, cũng không còn việc đau đớn khi bị đâm trúng nguyệt. thay vào đó là một thình thù quái dị gớm ghiếc. lớp da trên mặt hắn bị bột chu xà đốt cháy nhầm nhà, lộ ra những thứ thịt đỏ lòm. máu từ vết thương sau gáy vật từ những đường khâu trên cơ thể tuôn ra suối xả, nhổm đen cả một vùng đất dưới chân. hắn ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng dài âm thanh chói tai xuyên thấu vào màn mưa. Ngay lập tức từ phía bãi tham mà hùng hoàng phế Trung quanh, những đống lửa xanh đất bắt đầu trồi lên. Hàng chục, hàng trăm bóng đen mờ ảo, không rõ hình hài, lướt đi trên mặt cỏ, tụ tầm quanh chiếc hố tròn. Đó là những oan hồn vất vưởng, những vòng màn đói khát đã bị tiếng hú của hắn ta đánh thức và xe khiến. Chúng lao vào ông phước và cậu Tân như một đàn ong vỡ tổ. Những tiếng cười khanh khách tiếng khóc tì tê, tiếng diên dị gì vang lên hỗn loạn, xoay xâu và mảng nhĩ khiến đầu óc của hai thầy trò quay cuồng. tên ôm đầu gục xuống, cậu cảm thấy như ngàn mũi kim châm vào trong da thịt, sinh khí trong người đã bị rút cạn dần, những bóng ma bù lấy cậu lạnh lẽo và nhấp nháy. ông vương biết tình thế đang ngắn cân trong sợi tóc, ông không thể nào dùng sức người để chống lại cả một đạo quân âm binh. thò tay vào túi vải bên hông, lôi ra một bó gương đen to bằng cổ tay. Đây là loại hương được làm từ gỗ trầm hương ngâm trong máu chó mực Và dĩ cây ngải cứu Ông phức châm lửa Qua hương chích bừng lên bất chấp mưa gió Tỏ ra một làn khói dày đặc Màu xám độc, Môi hắc nồng nặc Ông chạy quanh chỗ tân đang nằm Cắm những nén hương xuống đất Tạo thành một vòng tròn khép kín Vừa cắm hương ông vừa dậm chân xuống đất Theo nhịp thất tinh bộ Miệng đọc to bài chú Kim Quang Thần Chú Thiên địa huyền tông vận khí bản canh quản tu ức kiếp chứng ngô thần thông làn khói từ vòng hương bốc lên dựng đứng thành một bức tượng vuông hình những bóng ma lao vào vòng hương lập tức bị bật ngược trở lại xen là thảm thiết rồi tan biến thành sương khói cả luyện sang thì đóng ầm bình không làm gì được hắn gầm đến giận dữ hắn bước ra khỏi đống gỗ vụn đôi chân trần đen xì nát những mảnh ván quằn tài hắn lao thẳng về ông phước mười ngón tay dài ngoằng với bộ móng vuốt sắc nhọn như dao cạo chấm bổ xuống Ông Phước né người qua một bên, móng vuốt của hắn rượt qua vài áo của ông, xa toàn lớp vài giày và để lại trên da thịt của ông bảo vệ cào sâu ấm. Ông Phước nén đầu vùng nắm đấm đấm mạnh vào mạng sừng của hắn. Hắn quay lại túng cổ của ông, nhấc bóng ông lên khỏi mặt thất. Ông Phước dĩ dụa chân đầm vào hư không. Hắn đưa cái mặt cháy xém gây sợ dọn sắt vào mặt của ông, hơi thở hôi thối và thẳng vào mũi. Lão giả hôn kiếp, ta sẽ xé sắc mày thành trăm mảnh để tế cái huyệt này. Trong lúc rằng co, ông Phước nhìn thấy bộ áo liệm lụa từ tầm đen nhánh nằm vắt ngang trên một tảng đá gần đó. một đế nghĩ lóe lên trong đầu của ông. Đây là cơ hội duy nhất. Ông Phước dùng hai ngón tay trọng mạnh vào mắt kẻ luyện xác. Hắn đau đớn kêu gào buông tay thả ông xuống. Ông Phước ho sủ sủ. Ông không trần trừ một giây lao về tảng đá chụp lấy cái áo liệm cầm bộ áo niệm trên tay, Già anh chấp lập lòe tấm lụa đen nhánh dường như đang chuyển động. những đường chỉ ngũ sắc trên đó phát sáng lờ mờ. ông biết những lá bùa tỏa cốt ông vẽ bên trong đang chờ đợi thời khắc để phát huy tác dụng. ông phước hít một hơi lấy đà rồi tung mạnh chiếc áo niệm về kẻ luyện xác. ngay khi lớp áo lụa chạm với da thịt của hắn, một tiếng xèo lớn vang lên cái luyện sắc giật này mình từ tay lên định sẽ rách tấm áo tình nhưng đã buồn. ông vương chấp tay bất ấn miệng niệm lớn. thần binh hòa tốc tỏa cốt vệ hồn xiết. bộ áo liệm dường như là con linh tính, nó không rách ra diêm móng vút của hắn, mà ngược lại, nó có rút mạnh mẽ bám chặt lấy cơ thể của hắn. hai ống tay áo dài ngoằng tự động quấn chặt lên ngay cánh tay, rồi trói gầm ra đằng sau lưng. Phần cổ áo thiết chặt lấy cái cổ đầy vết khâu, khiến cho cây đầu hắn nghẹo qua một bên không thể cử động. Nóng, buông tao ra. Cả luyện sắt gạo thét liền thảm thiết, hắn lan lộn trên vũng bùn cố gắng dĩ dụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của tấm độ ma quái. Thế nhưng càng dãy thì chiếc áo càng siết chặt hơn. Những đường chỉ ngũ sắc bắt đầu ăn sâu và rất thịt hắn, cắt đứt những đường chỉ khâu cũ kỹ trên cơ thể của hắn. Máu đen từ những vết nứt trên cơ thể hắn phun ra suối giả Thấm đẫm tấm lụa đen Khiến cho nó càng trở nên bóng lưỡng và trơn trượt. Những lá bùa bằng chu sa bên trong lớp áo bắt đầu phát huy tác dụng Đồ cháy ra thịt hắn từ bên trong Cơ thể chấp vá của hắn bắt đầu sụp đổ Cánh tay trái của hắn bị chiếc áo xít mạnh quá mức Đất lìa khỏi lớp phốp vai Rơi xuống đất Nhưng vẫn còn dậy đành đạch Cái đầu của hắn vốn chỉ được nới lòng lèo bằng chỉ khâu Nay bị cổ áo thiết chặt Bắt đầu nứt ra khỏi cổ Ông Phước đứng nhìn tay vẫn giữ nguyên Từ thế bắt ấn mồ hôi và máu hòa trên khuôn mặt khắc khổ Ông biết hắn đang chịu đựng sự trừng phạt Của chính những tà thuật Mà hắn đã dùng để hại người cái luyện xác lúc này không còn ra hình người nữa Hắn chỉ là một khối thịt bùng nhùng Bị bó chặt trong tấm áo nụa đen Nhưng đôi mắt trắng rã Của hắn đã lòi ra khỏi hốc mắt Vẫn nhìn trưng trưng vào ông Phước Với một sự oán độc bỗng nhìn mặt đất dưới chân của hắn rung chuyển dữ dội những ấm bình trung quanh đứt tan biến hết nhưng mà luồng ta khí tích tụ tại nơi này đang bị phá vỡ gây ra sự sụp đổ của lòng mạch tà đạo cái hố tròn đất đào sẵn cái huyệt thiên táng mà hắn chuẩn bị cho chính mình bắt đầu nứt toác đất đá trung quanh miệng hố sạt lở ầm ầm tạo thành một cái xoáy đất khổng lồ cơn rung chuyển càng lúc càng mạnh như thể có một con rồng đất đang quấn mình dưới sâu tiếng gầm bầm vang rồi át cả tính mưa rơi, cái hố tròn đen ngòm bỗng nhiên mở rộng, nước trượt đất đá chung quanh vào lòng. Cả luyện xác lúc này đã bị bó chặt như một cái kén, lăn dần về mép hố. Hắn cố gắng dùng cái chân còn lại móc xuống bùn để trụ lại đường vô vọng. Cầu cầu thầu. Hắn thều thào, sẽ cái cùi tay cụt lùn về phía ông phước, ánh mắt từ oán hận chuyển sang van lơn cầu xin sự sống một cách khẩn hạ Âu Phước đứng yên bất động, ánh mắt lạnh lùng. Ông hiểu rằng nhân quả tuần hoàn, gieo gió gặt bão. Kẻ đã dùng màng sống của người khác để duy trì sự tồn tại dơ bẩn của mình, thì không xứng đáng được cứu vớt. Bàn bằng đất lớn sập xuống, kẻ luyện sắc kết đi một tiếng cuối cồng rồi di tót xuống lòng hố sâu hùn hút. Bóng đèn của hắn chới với trong không trung rồi bị bóng tối nuốt chừng hoàn toàn. Ngay sau đó những mảnh vỡ của cốt quan tài gỗ vặn tâm. Cùng với những vật dụng tà thuận vương vãi trên mặt đất Cũng bị vòng xoáy đất cuốn phăng dưới hố Như thế đất mẹ đang dọn dẹp sạch sẽ Những thứ rắc rưởi ủ này Điều kỳ lạ xảy đa ngay trước mặt của ông Phước Sau khi nốt tròn kẻ tà đạo vào cú quan tài Cây hố không hề nằm yên Đất cát từ bốn viết tự động trần xuống lấp đầy miệng hố Không cần ai xúc, không cần ai lấp Mặt đất tự nhiên như liền ra lại che lấp đi huyệt mộ đáng huyền rùa Chỉ trong chốc lát gó đất ven sông trở lại bằng phẳng chơi tròi Như chưa từng có cuộc đảo bới hay tàn sát nào Cần mưa đột ngột tạnh hắn Gió ngừng thổi Mây đèn trên bầu trời tàn ra Để lộ ra vài ánh sao đêm yếu ớt. Cầu gian rơi vào một sự im lặng tuyệt đối Tĩnh mịch đến rợn người Tân lúc này lùm cùng bỏ dậy Từ trong vòng tròn hương đã tàn Cậu nhìn quanh quất ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Thầy ơi Hắn đâu rồi ông vương tẩn ngắt ra ngồi bịch xuống đất vì kiệt sức về vĩ đất rồi hết rồi con à tên run rẩy bước lại gần thầy nhìn vết thương trên vai ông đang dì máu thể bị thương rồi để con diêu thầy về ông vương gật đầu cố gắng đứng dậy dựa vào vai học trò hai thầy trò diêu nhau bước đi tập tĩnh trên con đường đất lầy lội bỏ lại sau lưng bãi sông hoang vắng và những bí mật kinh hoàng được chôn vùi vĩnh viễn khi hai thầy trò về đến cổng nhà Trời đất tầm mờ sáng, tiếng gà gáy le te từ xóm bên vọng lại, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. ngôi nhà gỗ bà Giàn vẫn đứng đó yên bình và tĩnh lặng, khác hẳn vì vẻ ma quái u ám của những đêm trước. Ông Phước và Tân Lê bước vào sân, cả hai đều lấm đem buồn đất từ đầu cho đến chân. Trông chẳng khác gì, hai kẻ vừa chui lên từ dinh mộ. Việc đầu tiên ông Phước làm là bảo Tân nhóm một đống lửa lớn ở giữa sân. Ông mang tất cả những dụng cụ làm mập đất chạm vào cốt quan tài cốt vàng tâm, Tới cây độc cây bào cho đến bộ quần áo dính máu mà ông đang mặc, Ném hết vào trong đống lửa. Ông rắc thêm muối và gạo vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Đốt hết đi, đừng giữ lại thứ gì cả. Ông lầm bầm những ngọn lửa thiêu dội những tàn dư của cơn ác mộng. Tên cũng cởi bỏ bộ quần áo bẩn thiệu ném vào trong lửa, Lòng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chút được cánh nặng ngàn cân Bà thắm nghe tiếng động từ trong buồng bước ra Sắc mặt của bà hôm nay đã hồng hào trở lại Đờ mắt tính anh không còn vẻ Là đờ bệnh tật nữa Bà nhìn ngay thầy trò nhìn đống lửa giữ sân Bà hiểu rằng sóng gió đã qua đi Ông về rồi Tôi đã nấu cho đậu xanh Hai thầy trò ăn cho lại sức Bà Thắm nói giọng nghẹn ngào xúc động, bà không hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Bà chỉ cần biết chồng mình và cộng học trò đã bình an trở về. Sau sự vụ ấy, ông Phước ốm một trận thập tử nhất sinh. Viện thường do móng vuốt của kẻ luyện xác gây ra sưng tấy, hành hạ ông suốt cả tháng trời. Nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của bà Thắm và những thằng thuốc lá của người dân tộc, ông đã bình phục. Tuy nhiên, đồng Phước quyết định giải nghệ ông không bao giờ cầm đính cây đục cây cưa để đóng quan tài nữa. ông chuyển lại xương mộc cho tân, nhưng dặn cậu là chỉ được đóng những món đồ gia dụng tưởng giường tủ, tuyệt đối không được dính dáng đến đồ hậu sự hay nhận những đơn hàng kỳ quái. Tân vâng lời của thầy trở thành một người thợ mộc giỏi và tử tế. cậu phá bỏ cố quan tài cũ trong xưởng sửa sang lại ngôi nhà cho sáng sủa hơn. sóng chạy đấy trở lại cuộc sống bình yên vốn có. Người ta không còn thấy những hiện tượng lạ, không còn thấy những bóng ma không đầu hay những tiếng có cửa lúc canh bàn nữa. Câu chuyện về người khách lạ và cốt quan tài gốc vắng tâm dần chìm vào trong quyền lãng. Trở thành một giai thoại về một người già thỉnh thoảng kể lại cho con cháu nghe để mà gian dạy về luật nhân quả và giới hạn của lòng thăm. Nhưng với ông Phước, ký ức về đêm mưa gió đó vẫn luôn in hẳn trong tâm trí. Mỗi khi trái nó trời trời, viết xẹo trên vai lại nhức nhối. Nhắc nhở ông về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa con người và ma quỷ. Và ông hiểu rằng có những cánh cửa một khi đã mở ra thì không bao giờ khép lại được trọn vẹn. Và có những vị khách mà tốt nhất đừng bao giờ mời vào nhà, dù họ có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dòng sông luộng vẫn lững lờ trôi, mang theo phù sao bồi đắp cho những cánh đồng xanh tốt.